Kỳ thật thì con có âm thầm bồi dưỡng qua một đội hái dược liệu Hiện tại có lẽ có thể giúp được gia tộc mình Phân thân của hắn khẽ cười mà nói Hắn đã nghe Trần Long báo cáo qua rồi Đội hái dược liệu của ẩn thế mạo hiểm đoàn Trải qua gần hai năm phát triển nên cũng coi như là có chút quy mô Thật sự sao? Hai mắt của các vị trưởng lão không khỏi sáng lên Lúc này cũng không khỏi nhìn về tiết tiểu vũ Dạ kỳ thật hai năm trước con đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện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 Trần Chính Thiên hỏi, ánh mắt cũng sáng quắc nhìn xem con của mình Hắn nghĩ như thế nào thì cũng không ra năm đó nhi tử của mình có chút nhu nhược Nhưng hôm nay lại có thể tự mình đảm đương một phía Hơn nữa còn hiểu được phát triển thế lực Cái này thật sự là vượt qua ngoài dự liệu quán Dạ là như thế này Kỹ thuật thì trải qua tiếp xúc cùng với cả người của mạo hiểm đoàn Con phát hiện những mạo hiểm già này thực lực tuy là không cao lắm Nhưng mà các loại kinh nghiệm lại thật phần phong phú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 Người cứ đi tu luyện đi Ta sẽ vào trong đó nghiên cứu cách nhân giống chúng ra mới được Trần Vũ cười cười Hai người cùng tiến vào trong khai thiên thác Phân thân thì ở dưới tầng một tu luyện Còn chân thân thì lên tàng kinh cát Để tìm kiếm cách thức nhân giống linh dược ra gia. Thời gian thấm thoát trôi qua Mới đây mà đã hai ngày kể từ ngày chiến thắng của chương gia Gia tộc hắn cũng đã cho người đi lấy lại mỏ quạng của mình Người của trương gia đơn nhiên là không dám hò hé Cộng thêm chuyện tộc trưởng tuyên bố về sau Sẽ không cho phép khi dễ tộc nhân có thiên phu kém.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 Khói trắng bốc lên từ đầu quán, đâu đó thì khói lên lên loài một ít màu đen, đó chính là ma khí. Người sẽ thất bại thôi, thất bại thôi. <cười> Trong đầu quán không ngừng vang lên những tiếng cười tà dị của địa ma, linh lực bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, sát khí xung quanh người cũng bắt đầu nhúc nhích, nó kết hợp với ma khí làm choán không cách nào tập trung được. Cố gắng, cố gắng thôi. Tự Vũ thầm nói với chính mình.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 Trần Vũ nghe phân thân mình nói như vậy thì bỏ lừng Hắn đang lo địa ma kia lại một lần nữa xuất thế Lần này ta phải nghiên cứu gần nửa tháng Thì mới mò mẫm mà nhân sống được linh dược thành công đấy Bình thường thì những linh dược này sẽ có hoa hoặc là hạt Nhưng mà bạch linh thảo này thì lại khác Làm ta lay hoay cả buổi Tờ Vũ nằm trên chiếc ghế tre lắc lư cười trừ Lần nghiên cứu này làm hắn phải hao tốn thật nhiều tâm huyết Và cũng may có vợ mình chỉ điểm một chút Nếu không là hắn đã làm hư hại cây bạch linh thảo duy nhất này rồi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 Vậy thì mẫu thân làm bánh mà con thích nhận ăn nhất chịu không? Ngay đứa con mình nói không thích thì nàng cũng hơi nhú mày lại Chả lẽ cái tính lúc nhỏ lại phát tán sao? Lần này hắn cũng lắc đầu mà nói Dạ thôi khô khàn lắm Thế vậy con ăn dép không? Hàn mẫu cho mày như mặt nhìn hắn Bây giờ nàng đã xác định đứa con trai mình vẫn chưa bỏ được cái tật nhây khi mà còn nhỏ mán thì thấy khuôn mặt mẫu thân mình như vậy thì không khỏi ruột đầu lại Bây giờ mình teo lại như vậy Ăn đòn chắc là rất là thê thảm Nên liền gật đầu như là gào bột thốc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 Chả lẽ chúng ta lại phải nghe theo sự sắp đặt của tâm môn các người hay sao Dù sao Đồng Gia cũng là người của triều đình Không phải muốn làm bậy là làm đâu Đồng Thanh Phong hỏi tới vấn đề này Thì hắn cũng không quên rằng Trần Gia chỉ còn một mình Trần Lâm Con trai của Trần Hạo là vào được Có những người khác vào từ lúc trước hầu như đã mất mạng Hầu thì đã bị tàn phế rồi Nhưng Trần Thiên Hàn thì không quan tâm lắm về vấn đề này Trần Lâm có về hay không thì cũng không còn quan trọng nữa Nên lão chỉ trả lời qua loa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 Trên bàn bày tiệc các loại, sơn hào hải vị, rượu thịt đầy đủ, ba người họ không ngừng tính rượu với nhau. Còn mấy trưởng lão của ba đại gia tộc thì tốn ba tụ bảy ở một bàn kế bên. Cũng chẳng ai phân biệt ngươi là gia tộc nào mà ai nấy đều cười ha hả như là đứa trẻ vậy. Tính rượu xong thì không ngừng trao đổi kiến thức luận bàn rông rào với nhau. Trong lúc mà mọi người đang thưởng thức yến tiệc nho nhỏ thì tiểu vũ đang ngồi trong tầng 2 của khai thiên tháp lục lại đan phương của tạo hóa đan.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 Hắn thầm than khổ vì trong đan phương của tạo hóa đan Có ba loại dược liệu không thể thay thế Mà ba loại này nghe tên thôi Thì cũng đã thấy mệt rồi Bọn chúng đều là những linh dược vô cùng quý giá Không phải đi khơi khơi là có thể lấy được đâu Mất quá cũng chẳng sao Xem khi đan phương xong gã cũng rời khỏi tháp đi đến chỗ của Ẩn thế mạo hiểm đoàn Trả Long Người cho người đi tìm những loại dược liệu này giúp ta Sáng tiện cho người nghe ngóng thông tin Về ba loại dược liệu sinh từ Thảo Tử Vạn Hoa và Ô Long Mộc